Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Do đó khó sắp xếp theo thứ tự được Tôi tự giới thiệu tôi tên là Thanh ở Canada Đang ở cái tuổi mà người ta gọi là Quang tha nhưng ma đang chờ bắt Nghĩa là tháng nào tháng nấy cứ đúng ngày đúng giờ Mình khỏi phải đi làm nữa rồi chính phủ Canada tự gửi tiền cho mình tiêu xài Phải nói xứ tôi ở ngon lành lắm nha Ngoài cái việc trả tiền mướn nhà, trả tiền điện, tiền nước, rồi trả tiền bảo hiểm xe, còn lại bao nhiêu thì ăn nhậu hết, tiền của mình mà. Tâm không lo, không màng đến thế sự, không quan tâm đến chánh trị hay tà trị gì ráo. Hơn nữa mình là phó thường dân nên thị phi cũng ít, tâm nó an và lúc nào cũng muốn cho nó được an lành. Tôi thấy bà con góp chuyện cho dịch thảo đọc mình nghe miễn phí, nghe quá nhiều luôn. Nên tôi thề, có dịp nào thì tôi trả thù, xin lỗi, trả lễ lại cho bà con. Tôi kể chuyện thật 100% nha, và chưa bao giờ tôi kể cho ai nghe ngoài vài người bạn ở trong lúc trà dư tủ hậu. Tôi người Nam. Người ta nói người miền Nam có cái phổi, cái lá phổi đó là phổi bò. Tôi không hiểu Và tôi cũng chưa từng thấy cái phổi bò nó ra làm sao Người ta nói cái người phổi bò là Ruột gan để ra ngoài da Tôi cũng không hiểu luôn Thôi kệ nó đi Muốn nói sao thì nói Nhưng tôi khoái ghép vật thảo Vô cùng nhóm Nam Kỳ với tôi nhà. Tôi thì quê ở Mỹ Tho Mỹ Tho là thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang Xưa kia nó còn có một cái tên gọi khác Đó là Định Tường Mỹ Tho có trường trung học Nguyễn Đình Chiểu là nổi tiếng nhất, có trường trung học nữ Lê Ngọc Hân và có trường thầy Dòng La Sang Thánh Yu Tôi theo học La Sang từ đệ thất đến đệ tứ, xưa là trung học đệ nhất cấp. Song trung học đệ nhất cấp là qua học Nguyễn Đình Chiểu từ lớp đệ tam, đệ nhị rồi đệ nhất, tức là lớp mười hai bây giờ, hồi đó. Mình gọi là trung học đệ nhất cấp. À xin lỗi, trung học đệ nhĩ cấp. Thành phố Mỹ Thoa là nơi tôi lớn lên. Các trường đó là nơi đào tạo tôi nên người. Bảy năm trung học gian nang trong các trường này. Học khổ lắm. Học gạo, học chăm chỉ và nhất là rất lì đòn. Vì bị các thầy dòng quánh tơi tả luôn. Bên cạnh học văn hóa, tôi còn học khôn. Học phá làng phá xóm, học cua đào, học thất tình, học sai xỉnh, học quýnh lộn với nhau. Trường đời mà tôi học ngu học khôn và lớn lên đều từ trong thành phố Mỹ Tho này mà ra. Trong thời gian tôi học trung học, bạn bè cùng lớp với tôi ai cũng nói cái bíu của tôi lớn nên tôi không có sợ ma quỷ gì hết. Hoặc có thể là ma nó sợ tôi cũng không chừng. Tôi xin kể lại một vài chuyện về đôi lần tôi gặp chuyện lạ. Tôi thì nghĩ là ma, nhưng mà tôi không có để ý đâu. Cho nên ma thì mạnh nó đi đường ma, còn tôi thì mạnh tôi đi đường tôi. Tôi còn nhớ nhiều lúc bạn bè rủ chơi cầu cơ, rủ đi xem ma trong đất thánh Tây, rồi đi rình ma bà đầm ở trong phòng thí nghiệm trường trung học Nguyễn Đình Chiểu, ồn ào nhiều lắm. Tôi vẫn tham gia, nhưng ai thấy ma thì thấy Tôi thì không thấy. Tôi nói nhanh, ai mà đang đập, đang mà cồng cơ đó, tôi chỉ đứng nhìn thôi. Hay là tôi xíu ngón tay vô, coi như bàn cơ đó dẹp đi. Cơ nó nói, cha nội này día lớn, nó không chịu chơi với tôi. Mà từ xưa cho tới bây giờ cũng vậy. Día tôi lớn quá, cho nên cái số của tôi nó kỵ nhiều chuyện lắm. Tôi không có công cá được tại vì cái số không có sát cá, cá nó không có chịu cắn câu. Tôi cùng đi câu với bạn bè nha bạn bè chỉ dẫn tưởng tận luôn, nhiều khi nó còn móc mồi dìm cho tôi nữa. thì cũng cũng với cái cần câu đó cũng với cái lưỡi câu đó, mồi thì giống hệt như nhau. vậy đó mà tụi nó câu có cá lia chia, còn tôi thì giống như ngồi ngáp rồi vậy. đừng nói chi chuyện câu cá bây giờ tới chuyện trồng cây. nè người ta trồng trái thì ăn không có hết tôi trồng cây á hả <cười> xin lỗi trái đồ không thấy thu hoạch chỉ toàn là củi với lá không à nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm